Chương 1538 Liệt Dương Thần Đan Hàng Lập lặng lặng ngồi yên, mặc cho vũ khí vây chung quanh, hai mắt nhắm lại. Hát sắc vũ khí này không biết là thứ gì, sau khi xoay tròn xung quanh Hàng Lập một hồi thì bị biến mất. Không thể, thủ pháp luyện khí này kỳ lạ, không cần ta vận dụng thần niệm đã tự quan chú vào trong thần thức. Sau khi vũ khí biến mất. Hàng lập lần nữa mở mắt, lời nói rõ ràng là ngôn ngữ của xài nhân. Tiền bối chê cười rồi, để bất quá chỉ là chút tài mọn mà thôi. Đây là hại đồ hỏa hô quần đảo, mời tiền bối xem qua. Phụ nhân khiêm tốn cười, đưa ra một thạc phiến màu trắng. Lúc này đây, bạch phiến không bạo liền, sau khi bị hàng lập há miệng phùng linh quang hút về, liền áp vào trên tráng không nhúc nhích. Hai mắt hàng lọc khép hờ, ánh mắt thờ ơ dần dần trở nên kinh ngạc, nhưng không lâu sau liền khôi phục như thường. Phụ nhân nhìn thấy vẻ biên hóa trên mặt hàng lập trong mắt hiện ra một chi dị sắc, nhưng chợt lóe rồi biến mất không thấy. Một lát sau, thạch phiến trên trán hàng lập chợt lóe bạch quang rồi bắn ra, nhẹ nhàng bay trở về phía phụ nhân. Phụ nhân giơ tay ra, thạch phiến lần nữa rơi vào trong tay. Hạng lập thì trầm ngâm không nói, tự hồ đang tự đền giá. Phụ nhân thấy như vậy thì không nói gì, chỉ ngồi tại chỗ, mỉm cười. Một lát sau, hạng lập nhấc tay, thẳng nhiên hỏi. Nói như vậy, nơi này cũng gần lôi minh đại lục, chỉ cần mất nửa năm là có thể tới đó. Thời gian nửa năm, đó là lời tốc độ của tiền bối. Nếu là đám vạn bối, nếu không có thời gian mười năm, thì các bạn không thể nào tới được lôi minh đại lục. Càng đừng nói những kỳ hiểm gặp phải trên đường Khoe mắt phụ nhân giận một cái Lập tức cười khổ Hàng lập gợt đầu Thừa nhận những điều phụ nhân nói Nhưng lại hỏi Theo như hại đồ Thì hòa dương tộc các người chiếm cứ đảo nhỏ cũng không nhiều Những đạo nhỏ khác cũng có người sao Kỳ thật không phải nhiều Càng bạn có rất ít nơi để dừng chân Trong đó chỗ có thể bố trí tộc nhân của ta cùng chỉ có hỏa vân đảo này mà thôi. Những đảo nhỏ còn lại thì bất quá, chỉ là nơi tìm kiếm tài liệu, căn bản không thể đủ rộng để cư trú trên đó. Những đảo lớn hơn thì bị các tộc cương đà khác chiếm cứ mất rồi. Còn một số đảo khác thì bị một số tiền bối thường tộc như tiền bối chiếm dự. hỏa dương tộc chúng ta tài hại vực phụ cận, đích xác không tính là tộc lớn. Phụ nhân thở dài một hơi, trực tiếp thừa nhận nói. Thì ra là vậy ư?" Hàng động gần đầu, không nói gì thêm. Nhưng phụ nhân sau khi chờ chờ một lúc, thì mở miệng hỏi hàng lập. Vạn bối thấy, bộ dáng tiền bối, dường như từ nơi đất xa mà tới đây. Không biết tiền bối tới nơi này là có chuyện gì quan trọng không? Vạn bối mặc dù tu viên không cao, nhưng trong tộc cũng coi như có chút nhân thủ, có thể giúp tiền bối một vài việc. Phụ nhân có vẻ vô cùng nhiệt tình. Hàng mộ đích xác, Không phải là người gần đây, chỉ là trong lúc đang ở nơi khác, có đụng vào một cây cơm chế, ngoài ý muốn bị truyền tống tới đây, mà trong quá trình truyền tống lại xui xẻo cho nên mới trở nên chật vật như thế này, đã làm đạo hữu che cười rồi. Hàng Lập lạnh nhạc nói. Tiền bối nói đùa rồi, ngay cả khi tiền bối không tiền động thân, thì vạn bối cũng có thể cảm ứng, tiền bối sâu không lường được. À, như vậy đi. Tiền bối khẳng định là muốn tìm một chỗ linh khí cực dày để tình dưỡng. Họa văn đạo chúng ta mặc dù không lớn, nhưng cũng có vài linh mạch cấp cao. Tiền bối nếu không che thì vạn bối có thể bôi trí một nơi để tiền bối khôi phục nguyên khí. Phụ nhân sau khi cười làm lành, thì cung kính nói. Dưỡng thương trên đảo của người ư. Hàng lập khẽ cười một tiếng, bộ dạng từ chối cho ý kiến. Phụ nhân thấy tình hình có chút miệng cưỡng, lập tức kiên trì nói thêm tiền bối yên tâm, linh mạch trên đạo của vàng bối không hề kém hơn những đạo khác. hơn nữa trên đạo cũng có bài loại linh dược hiếm thấy, cùng một ít linh thành, cũng có thể để cho tiền bối dùng. Hàng lập nghe vậy, vẻ tươi cười trên mặt thu lại. hạng mộ sẽ không nhận ân huệ xuống. đạo hữu đút cuộc muốn hạng mộ giúp gì thì đừng ngại, cứ nói thẳng ra đi. tại hà không phải là người có thói quen vòng vo. thành âm hạng lập lạnh lẽo Lúc này, phu nhân mới phát hiện lời nói của mình lúc trước có chút thất thố, sắc mặt biến đổi vài lần, cuối cùng thở dài một hơi. À, nếu tiền bôi phát hiện vạn bối có vài vần dùng ý, thì vạn bối cũng không giấu. Mấy người các ngươi, tạm thời lùi ra đi. Câu nói cuối cùng của phu nhân là là phần phó với mấy xài nhân đứng bên cạnh. Nhất thời, tất cả bạch bào xài nhân sau khi cuối người thi lệ đều rời khỏi đài điện. Hạng Lập bất động thanh sắc, nhìn tất cả không nói một lời. Mà phụ nhân sau khi thấy tất cả xài nhân đã đi ra khỏi đại điện, thì mới ngưng trọng hỏi Hạng Lập. Tiền bối cảm thấy, tù vị vạn bối như thế nào? Cũng không tệ. Hạng Lập quét mắt nhìn phụ nhân một cái, rồi bình tĩnh trả lời. Nhưng một tháng trước, vạn bối cũng giống như vậy tộc nhân, chưa luyện hóa hai chân thành thượng tộc thần sắc phụ nhân có chút khác thường. Theo dư lời người nói thì hạng lập mí mắt giật giật mở miệng nói. tự nhiên chỉ khi đem hình thể luyện hóa thành người của thượng tộc thì mới có thể chính thức thoát ly khỏi phạm tộc trở thành người của thượng tộc. phụ nhân mỉm cười nghe khẩu khí của ngươi thì tựa hồ cũng không phải tu luyện đến cảnh giới nào, chẳng lẽ là dùng linh dược hoặc bí thuật nào để tăng tu vi mạnh đến trình độ này? Hàng lập nghe vậy thì rùng mình, nhưng mà không chút thay đổi. Mà phụ nhân quả nhiên, không chú ý tới hàng lập đang kinh nghi, thành thật trả lời. Tiền bối, mình dám, vàng bối đích sát trong tộc, có kỳ bà loại đang dự trần quý, là dùng một loại bí thuật bá đạo mới có thể đem tu vi tăng đến cảnh giới này. Bất quá cũng bởi vì vậy, mà tu vi vạn bối mãi mãi không thể tính thêm, mà tuổi thọ cũng ít hơn thượng tộc cùng cấp một nửa. Nhưng thiếp thân phải làm như vậy là bởi vì hiện tại, hỏa dương tộc gặp phải hỏa diệt vong. Bạn bối không thể không liều mạng. Vẻ mặt phụ nhân trở nên vô cùng trầm trọng. Hỏa diệt vong. Tạm thời, nói cho ta nghe một chút xem. Hạng lập nhíu mày, tự hồ có vài phần hứng thú. Nửa năm trước, một phần chi gần chúng ta đã bị diệt tộc hoàn toàn. Tất cả nữ nhân trong tộc đều bị người ta ăn sống. Chỉ còn lại một đống xương trắng Mà nam nhân thì biến mất không thấy đâu Không lâu sau Vài tộc gần đó cũng bị chung số phận Bộ tộc tại hải vực chúng ta Chỉ có ba tộc mà thôi Mặc dù ba tộc không tính là lớn Nhưng vì giúp đỡ lẫn nhau Nên cũng có thể miễn cường sống được Hiện tại bị diệt hai tộc Sợ rằng kế tiếp sẽ đến lượt Họa dương tộc chúng ta Về phận nguyên nhân diệt tộc Thì vạn mối không cách nào điều tra được Chỉ biết kẻ đồng thủ không phải chỉ một người, hạng là một tộc khác rất mạnh, mà đại tế ti hai tộc khác, thần thông cũng không dưới thiết thân, và bội bất đắc dị mới không tiếc tất cả, tạm thời đem pháp lực của mình tăng đến cảnh giới thường tộc hóa hình. Phụ nhân giải thích. Vậy giờ ta lại đây, là muốn ta thay các ngươi gánh kiếp nạn này. Người tin tưởng nha ta như vậy, không sợ ngay cả bản thân ta cũng khó bảo toàn sao? Hạng lập nghe xong thì cười. Vạn bối, mặc dù không biết tư vi thật sự của tiền bối như thế nào, nhưng khẳng định cả giới vượt xa vạn bối. Về phần thường thế trên người tiền bối, thì hòa nhân tộc chúng ta có lưu lại một viên liệt dương thần đan, hiệu dụng to lớn đủ có thể tạo gia thịt, cải tử hồi sinh. Nếu tiền bối đồng ý ở lại giúp vạn bối một tay, thì vạn bối nguyện ý dân đang dược này, để tiền bối có thể sớm hồi phục trong thời gian ngắn. Phụ nhân cắn răng một cái, rốt cuộc đưa ra chiêu bãi cuối cùng. Liệt dương thần đang là đang dược hỏa thuộc tính. Thường thế ta rất nặng, đạo hữu không thể tưởng tượng ra được đâu. Sợ rằng khối thần đan này đối với ta không có tác dụng lớn. Hạng lập nhớ mày, chậm rãi nói. Tiền bối xin yên tâm, thần đan này chẳng nhận dùng nội đan của song đầu viên dao, luyện chế ra. Hơn nữa từ sau khi luyện thành, vẫn đặt trong địa hỏa của tộc ta. Đến nay đã được mấy nghìn năm, trên phương diện phục hồi thì vạn bối có chút tin tưởng. Phụ nhật nghe khẩu khí trong giọng nói hàng lập, thì mừng giờ giải thích thêm. Sau khi hàng lập nghe xong, trên mặt vẫn hiện ra một tiêu chần chờ, phản phất còn chưa thể quyết định. Như vậy đi, bây giờ tiền bối đợi một lát, chờ sau khi dùng thần đang xem hiệu dụng như thế nào, rồi nói tiếp. Nếu như thần đan này thật sự vô dụng đối với thường thế của tiền bối, thì vạn bối cũng không dám nhờ gì. Nhưng nếu có ích thì... Nếu đang dược này, Thật sự có thể trượt khỏi thường thế cho ta, thì ta sẽ giúp họa dân tộc các ngươi vượt qua mùa kiếp. Nhưng phải nói trước, tình huống sâu nhất, đó là khi định nhân các ngươi quá lợi hại, hạt mộ không thể giúp được, thì ước định này cũng phải bỏ đi. Trong lòng hàng lập, dường như đã có chủ ý, không đợi phụ nhân nói xong, đã lạnh nhạc các lời. Điều này là hiển nhiên rồi, thiết thân mặc dù ngu ngốc thì cũng không dám cường cầu tiền bối, hy sinh tính mệnh vì tiểu tộc. Phụ nhân không thèm để ý tới câu tiếp theo của Hàng Lập, mừng rợi nói. Hàng Lập ngợt đầu, xem như đã chính thức đáp ứng. Vì vậy, chuyện tình kê tiếp cũng dễ nói hơn nhiều. Hàng Lập hỏi tiếp một số chuyện liên quan tới gì tộc gần hải vực. Phụ nhân đều nhất nhấc giải đáp, sau đó thì dẫn Hàng Lập đi tìm nơi tình tu. Phụ nhân mắc từ trong ngực áo ra một pháp khí màu trắng, giống như cái khăn, nhẹ nhàng vậy một cái. Nhất thời biến thành một đóa Bạch Vân rộng mấy trường. Bạch Vân chấp động một cái, liền nâng ghế hạng lập lên, lơ lửng trên cao. Thân hình phụ nhân thoáng một cái, liền quỷ dị đứng gần đó. Tiếp theo, Bạch Vân xoay tròn một cái, rồi bay ra ngoài cửa điện. Thấy Bạch Vân bay ra xa, đám xả nhân đang ở ngoài cửa, liền cung kính tiện phụ nhân rời đi. Mặc dù tốc độ Bạch Vân không tính là nhanh, nhưng hoàng đạo này cũng chỉ có mấy trăm dặm mà thôi. Cho nên trải qua thời gian một bữa cơm, Bạch Vân dưới sự không chế của phụ nhân đã đưa hàng Lập đến một chân núi chương 1539, Châu Nhi cùng ô La Tộc. Phía dưới chân núi nhỏ này là một ngôi nhà gỗ màu lục Phụ nhân không chế Bạch Vân dừng lại trước tiểu viện, sau đó quay đầu lại cười hỏi hàng Lập. hàng tiền bối, cảm thấy nơi này như thế nào? hàng Lập hít sâu một hơi. Cảm thấy linh khí nồng đậm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, liền gật đầu. Phụ nhân thấy như vậy thì vui mừng, lúc này thúc giục Bạch Vân trực tiếp tiến vào trong viện. Bàn tay hư không để cử gồ ra, muốn trực tiếp đưa Hàng Lập vào trong. Nhưng lúc này, Hàng Lập đột nhiên cười nói. Tiếp theo, không cần làm phiền đào hữu, tại Hạ có thể tự mình đi được. Hàng Lập vừa nói thân hình thoáng một cái, chậm rãi đứng lên, sau đó từ từ bay xuống. Đạo hữu, ngươi... Phụ nhân gần ra, vẻ mặt trở nên kinh ngạc. Mặc dù thương thế vẫn như trước, nhưng hành động cử chỉ hiện tại không có gì đáng ngại. hàng lập cười nói. Chúc mừng tiền bối. Vạn bối nguyên bản nghĩ rằng, sẽ phái vài tên để tử tới hầu hạ tiền bối. Xem ra hiện tại không cần, chắc tiền bối cũng không muốn có người quấy rầy rồi. Thần sắc phụ nhân như thường nói. Ta không muốn khi trừ thương. Là có người ngoài bên cạnh, nơi này không tề ta sẽ ở đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Liệt dương thần đang mà người nói, tốt nhất nên sớm đưa tới. Nếu như thật sự công hiệu, sớm khôi phục được thần thông, thì ta mới có thể ra tay bảo vệ bộ tộc các người. Thần sắc hạng lập nghiêm túc nói. Tiền bối xin cái yên tâm, việc này là đương nhiên. Bất quá, liệt dương thần đang vẫn được bồi luyện trong địa hỏa. Vạn bối phải tổ chút thời gian mới có thể lấy ra. Tiền bối không nên trách tội. Phụ nhân gật đầu, sau đó giải thích hai câu. Một chút thời gian thì ta có thể chờ. Người đi lấy thần đang đi, hiện tại ta cần tình dưỡng. Hàng lập gật đầu, bình tĩnh nói. Nghe thấy hàng lập muốn mời khách đi, phụ nhân hiển nhiên sẽ không chờ chờ lưu lại nơi đây. Lúc này, sau khi thi lệ, thì lập tức khôi động bạch vân bay ra ngoài. Hàng lập lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn không trung, cho đến khi Bạch Vân hoàn toàn biến mất cuối chân trời, thì mới quay người, mở cửa gỗ, đi vào trong phòng. Phòng không tính là lớn, bài biện cũng vô cùng đơn giản, tất cả đều làm từ gỗ. Hàng lập căn bản không xem xét những đồ vật khác, trực tiếp đi đến giường gỗ, khoanh chân ngồi xuống. Hàng lập thở dài một hơi, trên mặt hiện ra một tim mệt mỏi. Ai không nghĩ tới, chỉ đứng lên một lát, bà đã tiêu hào toàn bộ thể lực, đã tích tù, xem ra đã mất quá nhiều máu. Hàng lập thì thào một câu, tiếp theo sờ vào túi trự vật, bạch quan chợt lóe bốn năm bệnh nhỏ không đồng nhất xuất hiện trong tay. Hàng lập không cần nhìn là đang dựng gì, cho toàn bộ vào trong miệng, tiếp theo lặng lặng nhắm mắt, hóa giải dược lực. Sau một khắc, hắn cảm thấy đang điền nóng lên như lửa đốt, một luồng khí lạnh lập tức vận chuyển. Dọc theo kinh mạch đến các nơi khác, không ngừng xoa dịu lộ chân lông, trong lòng hàng lập vui vẻ. Nhận đan dược này, không hổ là thánh dược chữa thương, dùng linh dược ngàn năm luyện chế, dược lực vô cùng mạnh. Một lát sau, trên người hàng lập hiện ra một tầng kim quang, đồng thời trên đỉnh đầu cũng hiện ra một kim mạnh mơ hồ, chợt sáng chợt tối, chớp đồng không ngừng. Trong nhà gỗ phúc chóc, lâm vào trong yên tĩnh. Đồng thời trong lúc đó, phụ nhân cũng điều khiển Bạch Vân về lại Thổ Thành, hạ xuống đại điện. Mười mấy tên Bạch Bảo cấp thấp vẫn đang đứng im tại đó. Viêm vụ, người đi theo ta. Còn những người khác, các người trước tiên gọi đội ngủ đã phát hiện ra hàng tiên sinh khi đi săn. Ta muốn hỏi một vài chi tiết. Câu đầu tiên mà phụ nhân nói lại là, là lời ra lệnh. Vâng. Trong đám bạch xà Bảo Nhân, lập tức có người lệnh mệnh. Mà Diệm Lệ xài nữ đưa hàng lập đến, thì lại ngoan ngoãn đi theo phụ nhân vào trong đại điện. Người cũng đi với người này một đoạn đường. Trước tiên, hãy nói cho ta biết ấn tượng của người về người này. Một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua. Sắc mặt phụ nhân ngưng trọng nói. Đệ tử nhất định bẩm báo chi tiết. Lúc ấy, đệ tử đang ở bến tàu. Viện bộ nghe vậy thì trong lòng có chút khẩn trương, nhưng cũng một mảnh. Kể lại rõ khoảng thời gian hàng lập đồng hành, cùng những lưu ý của mình. Chuyện này nghe ra có vẻ là vô vị, nhưng phụ nhân ngay cả mí mắt cũng không chớp một cái, chăm chú lắng nghe. Mấy ca giờ sau, đại hãn cùng đoàn người lần đầu tiên phát hiện ra hàng lập, cử một con thằng lặng thú tiến vào trong thủ thành, đi thẳng tới trước đại điện. Sau khi cùng thủ vệ xài nhân ngoài điện nói vài câu, thì bọn họ lập tức tiến vào trong điện đã người này đi vào, ước chừng nửa can giờ sau, mới cùng viêm vụ đi ra. Giờ phút này, phụ nhân ngồi trên ghế chủ vị, lần dựa vào ghế, sắc mặt âm tình bất định, tự hồ có chút không thể nào giữ được bình tĩnh. Sao vậy? mẫu thân có chỗ gì khó giải quyết hay sao? Đột nhiên, một thành âm trong trẻ bàn lên, trong đại điện. Châu nhi, con đã trở về rồi sao? Trở về lúc nào vậy? Phụ nhân vừa nghe thành âm thì ngẩn ngơ. Lập tức vẻ mặt trở nên vui mừng Ngày lúc này Bạch quang trước người phụ nhân chật loán Một thân ảnh xà nhân mảnh khảnh, Mồ hồ hiện ra trong linh quang Đây là một nữ xà Ước dân 16-17 tuổi Dùng màu xinh đẹp vô cùng Mái tóc đen và dài sau lưng thiếu nữ Đang một cây cung lớn màu vàng Và ba bạch sắc cốt tiện Bên hông là một túi da màu đen Trong tay lại cầm một cây phiên kỳ nửa người dưới của thiếu nữ là thần rắn, nhưng lại không hề thấy có lần phiến. Thiếu nữ tha thước đứng, hướng phụ nhân cười, trên gương mặt lộ ra hai lúng đồng tiền đáng yêu. Thật sự là châu nhi, không nghĩ tới nhiều năm không gặp, thù vị của con đã tình tiến tới mức này. Phụ nhân vô cùng mừng rỡ, vội vàng đứng dậy, ôm thiếu nữ vào trong lòng, vẻ mặt tự ái. Con mới là người hoảng sợ đây, mậu thân à, mấy năm không gặp. Tù viên người đã đột phá tới giai đoạn hóa hình rồi. Thiếu nữ gọi là Châu Nhi cười khúc khích. Ta nào có năng lực ấy, ngay cả trăm năm vẫn không thể đột phá. Chỉ bất quả là dùng luyện tiên quả mà thôi. Phụ nhân thu lại về tươi cười, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cái gì? mẫu thân đã dùng luyện tiên quả ư? Như vậy chẳng phải là sẽ tổn hao tuổi thọ rất nhiều sao? Thần sắc thiếu nữ đại biến,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 Nên trước hết mang theo mê món bảo vật trấn đạo vội trở về. Mới vừa rồi khi tiến vào, vừa lúc thấy mậu thân hỏi chuyện có liên quan tới hàng tiên sinh nào đó, cho nên vẫn chưa có hiện thân. Vẻ mặt thiếu nữ sầu lo, nhưng lại giải thích rõ ràng. Sư phụ còn không tới thì quả thật có chút không tốt. Phụ nhân nghe như vậy, vẻ mặt chợt biến. Mậu thân à, trong tộc thật sự bất ổn sao? Còn mang theo phá thiên cung của sư phụ tới. Ngay cả người có thần thông gấp đôi con, còn cũng có thể một tiện bắn chết. Thiếu nữ mở to mắt, bộ dáng tự tin nói. Chầu nhi, mặc dù tu vi còn tăng tiếng nhanh, nhưng bất quá cũng chỉ bằng cảnh giới trước kia của ta thôi. Ngay cả khi tu vi gia tăng gấp bội, thì chỉ sợ vẫn không thể nào đối phó đại nạn lần này. Nếu như sư phụ con đến, thì nói không chừng còn vài phần xông sót. Phụ nhân sờ đầu thiếu nữ an ủi, nhẹ giọng nói. Lần này, mặc dù con trở về vội vàng, nhưng đại nương mà mẫu thân nói rất mơ hồ, rốt cuộc đại kiếp như thế nào mà làm cho mẫu thân lo lắng như vậy, thậm chí không tiếc ăn vào luyện tiên quả, cùng mượn sức thêm thượng tộc vô danh kia. Thiếu nữ tựa vào lòng phu nhân, gần đầu nhìn gương mặt mẫu thân, trên mặt không giấu được vẻ đau lòng. Con đã trở lại, thì phẩm chừng bảo con rời đi sẽ càng nguy hiểm hơn. Ta sẽ đem việc này nói rõ cho con hay Phụ nhân do dự một chút Cuối cùng vội vai thiếu nữ nói Chuyện hai tộc bị diệt Con cũng biết rồi ừ, Trong thư mậu thân nhắc tới một chút Nhưng cho dù là vậy Mậu thân cũng không cần sợ đâu Hai tộc kia vẫn yếu hơn Họa dương tộc chúng ta một chút Thù vị đại tế ti của tộc họ Khi ăn luyện tiên quả Cũng yếu hơn mẫu thân mà Mặc dù thiếu nữ rùng mình Nhưng lời nói lại hơi hợp. Nhưng còn có biết, thử gì đã diệt hai tộc bọn họ không? Phụ nhân trầm rãi nói. Mậu thân không phải nói rằng không có manh mối sao? Thiếu nữ ngẩn ra không hỏi hỏi. Suốt quá trình hai tộc kia bị diệt, vẫn là bí ẩn, vẫn không thể nào tìm ra dấu vết. Nếu như ta đoán không sai, thì kẻ đồng thủ sợ rằng chính là tự địch của A Thị nhất tộc trước kia, là Ô La Tộc. Nét mặt phụ nhân hiện ra một tia sợ hãi. Ô la tộc, không có khả năng, theo điện tận ghi lại, tộc này đã bị oa thị bộ tộc chúng ta hoàn toàn diệt trừ từ rất nhiều ngàn năm trước. Như thế nào lại xuất hiện tại hải vực chứ? Thiếu nữ hiển nhiên cũng nghe qua cái tên ô la tộc, khuôn mặt nhỏ nhắn, đồng vàng trắng mệt, đồng thời giọng nói rung rẩy. Không sai, theo lý thuyết thì nằm đó ô la tộc cùng a thị tộc chúng ta đã nhòm một trận tại lùi minh đại lục, đích xác là đã giết hết tất cả ola tộc. nhưng nếu trong đó có vài tên dương nghiệp ẩn nấp chạy thoát, thì việc này không phải là không thể nào. hơn nữa ngoài trừ ola tộc, thì còn có bộ tộc nào có thể thôn về huyết nhục đời tử của chúng ta? điều duy nhất làm ta có chút không rõ, chính là ba tộc chúng ta đặt chân ở đây đã mấy nghìn năm, ola tộc nếu sinh sống hơn gần đó thì tại sao cho tới tận hôm nay mới gây khó dễ chứ? sắc mặt phụ nhân âm trầm, nhưng khi nói ra lời cuối thì lại hiện ra một tia kinh nghi. người nào thật sự có thần thông cao đến như vậy sao? mới vừa rồi nghe mẫu thân cùng những người khác đàm luận, người này bị thương rất nặng, tới lúc đó sợ rằng không có tác dụng gì. đôi mi thành tú của thiếu nữ nhíu lại, bộ dáng có chút khó hiểu. ta đã quyết định. Đem lực dương thần đang đưa cho người này Phụ nhân thản nhiên nói Cái gì chứ Mậu thân muốn đem thần dược này cho hắn ư Tuyệt đối không được đâu Mậu thân ngay cả khi ăn vào luyện tiên đan Nhưng nếu dùng luyện dương đan Thì có thể khôi phục lại thọ nguyên Nếu cho người này Thì chẳng phải không thể nào vạn hồi thọ nguyên sao Thiếu nữ rời khỏi lòng phụ nhân lớn tiếng phản đối Mới vừa rồi ta do dự Cũng là vì việc này Nếu người này có tu vi tương đương với sư phụ con, thì đem thần đang cho hắn cũng là đan giá. Nhưng nếu chỉ cao hơn ta một hai tầng, thì chỉ có thể dùng dị bạo mới che giấu được ta. Như vậy thì có chút làng phí. Phụ nhân cười khổ một tiếng. Người này sao có thể so được với sư phụ con? Sư phụ con đã tu luyện đến thượng thập tầng thứ năm, tại hải vực gần đây được xếp vào nhóm 5 người mạnh nhất. thiếu nữ hơi lo lắng, không muốn tin. Mặc dù ta nhìn không thấu tui vì đối phương, nhưng đối phương khẳng định là tồn tại cao hơn ta. Bởi vì cho dù người này bị thương, ta vẫn mơ hồ cảm thấy đối phương chỉ cần nhấc tay là có thể dễ dàng giết ta. Nếu không ta cũng không nguyện ý khẩn cầu đối phương như vậy. Nhưng chỉ cần người này thật sự có trọng dụng đối với kiếp nạn này, thì một viên liệt dường đăng cũng không tính là gì. Phụ nhân do dựng một chút rồi mới cẩn thận nói. Mới vừa rồi còn nghe những người đó đàm luận Từ đầu tới cuối Người này không thể thể hiện thần thông trước mặt ai Cứ như vậy đem lực dương thần đang giao cho hắn Thì không phải là rất cậu thả sao Cho dù muốn giao Thì cũng phải thử xem mới được Thiếu nữ như mày đột nhiên nói Thử ư Hiện tại đối phương bị hao tổn pháp lực Thử như thế nào Phụ nhân trầm ngâm một chút Có chút dao động Cho dù tôi bị hao tổn Nhưng nếu thật sự là tồn tại thượng tộc cấp cao, thì thần niệm phải rất cường đại. Một thần nơi yên tâm, thì cứ giao liệt dương thần đang cho con. Từ lúc đó, con sẽ hành sự theo hoàn cảnh. Nếu người này thật sự có thần thông cao, thì vì tương lai hỏa dương tộc, đem liệt dương thần đang giao cho hắn cũng không sao. Nhưng nếu chỉ là hồ giấy, thì đăng dược này quan trọng như vậy. Hiện nhiên, không thể nào giao cho một gã ngoại nhân dùng. Thiểu nữ quả quyết nói. Vị này, phụ nhân nghe thiếu nữ nói như vậy thì có chút chần chờ không quyết. Liệt Dương thần đang có thể một lần nữa phục hồi thọ nguyên gần như lúc đầu, trong lòng nàng cũng không nợ xuất. "Được rồi, Châu Nhi, con có thể thử một lần, nhưng vô luận thế nào cũng không nên quá phận, ngàn vạn lần đừng đắc tội với người này." Cuối cùng, phụ nhân gật đầu đồng ý. "Mẫu thân yên tâm, con tự biết chừng mực." Thiếu nữ nghe như vậy thì trên mặt lộ ra vẻ miệng cười ngọt ngào. Ba ngày sau, ta hẳn là có thể đem thần đăng lấy ra từ địa hỏa. Từ lúc đó còn đi cùng ta. Nếu đối phương thật sự có đại thần thông, thì thiết nghĩ sẽ không dò xét và trách tội đối với một tiểu bối. Mà khác, việc ô la tộc gây khó dễ. Hẳn sẽ là không trì hoàng lâu. Ta sẽ hướng vào tộc khác cầu viện. Trong lúc ở đây, ta sẽ cùng mấy vị trưởng lão trong tộc, Đèn phòng ngự, gia tăng gấp đôi Cuối cùng, phụ nhân quyết định nói Thiểu nữ nghe xong cùng quyết gợt đầu Kế tiếp, hai người ở trong điện Trò chuyện chi tiết một lát về ô la tộc Thời gian bất tri bất giác Đã trôi qua một ngày Tại chân núi cách đá trăm dặm Hàng lập đang khoanh chân ngồi mí mắt vừa đồng, liền mở ra Đồng thời, kim quan trên người cùng thu lại Chỉ thấy, nguyên bản đôi mắt ảm đạm. Hiện tại có thêm vài phần sáng lạng. Hắn lập mặt không chút biểu tình, giơ tay lên đánh giá vài cái. Tiếp theo nằm ngón tay, nhẹ nhàng huy động, chầm rãi nắm lại. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hiện tại mặc dù hắn khôi phục được một chút pháp lực, nhưng tình huyết và thần niệm thật sự đã tiêu hao rất nhiều. Cho dù có nhiều linh đan trong người, thì chỉ sợ cũng phải mất 3-4 năm mới có thể khôi phục đến trạng thái định điểm. Bất quả hắn cũng có dụng khí đáp ứng phụ nhân ở lại thì hiện nhiên cũng có vài phần nắm chắc tự bảo vệ được bản thân. Trong lòng tự định giá Hàng Lập đột nhiên vùng tay một hát sắc viên hoàng bắn ra sau khi xoay tròn thì quang mang chật loé bên ngoài hiện ra một đảo ồ quang cùng một đoàn kim quang hai đạo đồn quang xoay quanh trước người Hàng Lập trên mặt đất cũng hiện ra một hát sắc tiểu hầu và một con báo lần thú hai lần thú này Một con thì ngay cả hàng lập Cũng không thể nắm rõ ràng Cực hàng thần thông của nó Rốt cuộc là như thế nào Một con thì đã tương đương với tồn tại Hóa thần kỳ hai linh thú này Cũng là do hắn ngồi xuống khôi phục pháp lực Cùng thần niệm một hồi lâu Mới có thể miễn cường triệu hồi ra Nếu là khi vừa mới tỉnh lại Thần niệm và pháp lực khô kiệt Hầu như không còn Tự nhiên không thể nào dễ dàng triệu hồi ra Hạ linh thú sau khi hiện thân Đệ hồn thì thân hình thoáng một cái, lập tức ngồi trên đầu vai Hàng Lập, cười hì hì. Còn kia thì tàng ảnh trợt lé, lao thẳng vào trong lòng Hàng Lập, dùng đầu lưỡi màu phấn hồng, liếm bàn tay Hàng Lập, cảm giác có chút nóng, cùng có chút tê dài. Hàng Lập mỉm cười, hai tay phân biệt, vỗ vài cái lên hai con thú. Sau đó miệng cưỡng dùng thần niệm, phần phó chúng vài câu. Nhất thời, đệ hồn nhảy từ trên vai xuống, tiếp theo hình thể cuồng trướng hắc quang trợn lóe, hóa thành một người giống y đúc Hàng Lập. Tiếp theo, vị Hàng Lập này cười tuần tiệm, ngồi xuống bên cạnh Hàng Lập. Bà báo lần thú, thì trong lòng Hàng Lập vọt ra. trong hư không, hóa thành mấy đạo tàng ảnh, sau đó không biết đã ẩn vào chỗ nào. Làm xong hết thảy, Hàng Lập lại vội vào một cái vòng chữ vật. lên quang chợt lóe, một bộ trần kỳ xuất hiện. Hắn phất tay, trần kỳ hướng buông phía bách tường bắn đi. Hóa thành linh quan, dập vào trong vách thường không thể bong dáng, chứ 1541. Dùng hỏa, hóa đan. Dùng ngón tay bút vẹ dấu ấn màu vàng một lúc, sau đó hàng lập lại hạ tay xuống, trầm ngâm trong chốc lát, rồi lần lượt lấy ra vài loại đan dược mà ăn vào. Hạng tùy rất có hứng thú đối với liệt dương thần đan, hơn nữa hiệu lực của nó theo lời phụ nhân kia thì vô cùng kỳ diệu. Nhưng hắn tuyệt đối Sẽ không thực sự đem mọi hy vọng Kỳ thác vào loại thần đang này Sau đó không lâu Hắn lại lần nữa nhắm hai mắt Mà chìm vào trong nhập định Hai ngày sau Trên trời cao phía chân trời Đột nhiên có một đá bạch vân Đang phi hành rất nhanh Trên đá bạch vân này đang có hai người đang đứng Đó là một phụ nhân Và thiếu nữ châu nhi nọ Trên lưng thiếu nữ này Vẫn đang mang theo cây đại cung màu vàng Và ba cây bạch cốt tiện Còn trên tay phu nhân Thì cầm một cái hộng ngọc màu đỏ thậm Một lát công phù sau Hai người dừng lại trên không Đứng lơ lửng bất động Người nọ Thì ra lại ở chỗ này Từ hồ đã bày ra cấm chế <cười> Người này vẫn hoàn toàn không yên tâm Đối với chúng ta Đôi mắt đẹp của châu nhi nhấp nháy hiếu kỳ Nhìn xuân phi dưới dò xét Rồi ánh mắt lập tức Tập trung vào một căn phòng trong đó được Bạch Quang bao phủ, trong mùi hư một tiếng. Hàng tiền sinh pháp lực bị hao tổn, hơn nữa đối với chúng ta lại không có thâm giao, nên làm như vậy cũng không có gì kỳ quái. Nếu đổi lại trong tình huống trung tránh này, mà lại không có bất kỳ cầm chế nào, thì ta lại có chút kỳ quái đó. Phụ nhân khẻ cười một tiếng, tỏ vẻ không e ngại, rồi lập tức nàng khu động Bạch Vân, lập tức đem hai người hạ xuống. Hàng tiền bối, thiết thân đã mang liệt dương thần đang tới đây, mong được gặp qua tiền sinh. Phụ nhân hướng về phía cửa phòng thi lệ, ung dung truyền âm nói. Nguyên lai like là họa đào hữu, hàng một không tiền đứng dậy đón chào, mời đào hữu vào. Thành âm của một nam nhân từ trong phòng nhạc nhạc truyền ra. Vừa dứt lời, mạng bạch quang lóe lên, thoáng một chút, đã tan đi, đồng thời cửa phòng từ từ mở ra. Phụ nhân thấy tình hình này thì cũng không hề chần chờ, lập tức mang theo thiếu nữ cùng nhau đi tới, tiến vào trong cửa. Ồ, đây là. phụ nhân sau khi tiến vào trong phòng thì có nhìn lướt qua, sau đó trên mặt bỗng nhiên khẽ biến đổi, lộ ra vẻ giận mình. Trên đầu một cái giường gỗ trong phòng, đang có hai hàng lộc cùng ngồi song song. Một tên trong đó đang mỉm cười nhìn bọn họ, một tên khác thì mặt vô biểu tình nhắm chặt hai mắt. Thiếu nữ cũng khẽ giận mình trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, ánh mắt quét qua trên người hai gã hàng lập, nhưng cũng không biết có phát hiện ra điều gì hay không. Đạo hữu mời ngồi, vị này chính là tên hàng lập mở mắt kia chỉ vào một cái ghế nói, đồng thời là nhìn thiếu nữ này liếc mắt một cái lộ ra một tia thăm hỏi. Đây là tiểu nữ bạch châu nhi, trước kia một mực bên ngoài tu luyện, hai ngày trước vừa mới quay về trong tộc phụ nhân vẻ mặt mang theo một tiệp kính cận trả lời, đồng thời thần niệm hướng lên trên người hai gã hàng lập mà quét qua một cái, trong nội tâm nhất thời thầm giật mình. Hai gã hàng lập này, tuy các bộ gã khi tức rất yếu, một gã khi tức mạnh hơn, nhưng cả hai đều vô pháp khám phá ra tu vi cảnh giới. Trong khi đó hết lần này tới lần khác, hai người vô luận là về phục sức hay tướng mạo, đều tuyệt đối độc nhất vô nhị. Điều này làm cho trong lòng nàng có chút sợ hãi. Tuy nhiên, bên ngoài có thần thông hóa thân thuần, điều này nàng cũng đã nghe nói qua, nhưng cũng không phải một tên tế tử của một chi nhánh tiểu tộc như nàng có thể học được. Nhưng chỉ dựa vào một điểm này, đã có thể khẳng định thần thông của đối phương không phải là bình thường. Lúc này có nên để cho thiếu nữ tiến hành thử hay không? Điều này làm cho nàng có chút do dự bất định. Đúng lúc này, thiếu nữ châu nhì kia lại thức tha tiến lên một bước, sầm tới phía hàng lập, thi lệ đồng thời ngọt ngọt cười nói. Châu nhì nghe gia mội nói, trăm gia tộc mới có một vị thường tộc tiền bối, cho nên đặc biệt tới bán kiến một lần, mong tiền bối ngàn vàng lần không nên trách tội. Nguyên lai là thiên kim của hòa đạo hữu, tuổi còn trẻ mà tu vị đã cao như vậy rồi, thật sự là đáng mừng. Vì hàng lập mở mắt nọ, cười hăng hắt, rồi thuận miệng tán dương hai câu. Đâu có, điểm tu vi ấy của tiểu nữ, đâu có đáng để tiền bối để trong mắt. Đúng rồi, không biết tiền bối trong này có chỗ nào không quen không? Nếu có chỗ nào không ổn, thì có việc nói ra, vàng bối lập tức đổi cho tiền bối một chỗ ở khác. Phụ nhân tạm thời đem tâm tư trong lòng bỏ qua, trên mặt tươi cười nói. Chỗ này linh khí không tệ. Không cần phiền tóa như vậy. Vật trong tay đạo hữu, chính là liệt dương thần đang sao. vì hàng lập nọ không nói thêm gì, mà nhìn chằm chằm vào cái hộp ngọc trong tay của phụ nhân, có phần cảm thấy hưng thu nói. Không sai, đúng là vật này. đan nhược này là do Đại Tế Ti đời thứ nhất của tộc ta, tại phù cận hại vực, chém giết một trận mà lấy được. Phụ nhân đem hộp ngọc nâng lên, sau đó cười thừa nhận, đồng thời cũng giới thiệu sơ qua lai lịch cổ viên đang dược này trong lòng hàng lập tuy cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn bất động thành sắc lặng lặng nghe tiếp đùng lúc này thiếu nữ đứng một bên trong ánh mắt hiện ra một tia giảo hoạt hai bàn tay nhỏ giấu trong tay áo đột nhiên trên tay xuất hiện một mảnh xanh biết dị thường còn tay kia thì đột nhiên niết nấn một cái pháp quyết cổ quái lập tức một cổ thần niệm vô hình nhằm hướng hai gã hàng lập lặng nhiên đánh tới Nhưng hai gà hàng lập phản ứng hoàn toàn bất đồng. Gà hàng lập hai mắt nhắm nghiền thì vẫn đang không chút cử động, phản phất như không nhận ra điều gì, tỏ vẻ không có gì xảy ra. Nhưng thiếu nữ dùng bí thuật thúc dục thần niệm rơi trên người hàng lập, lại cảm thấy phản phất như rơi trên vật chết, cũng không phát giác bất luận cái gì thần niệm chấn động trên người đối phương. Trong lòng thiếu nữ khẽ giật mình, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Loại tình hình này không biết là do đối phương, biết một loại bí thuật không thể tưởng được, có thể đem thần niệm của chính mình triệt để che đầy, hoặc đối phương thật sự chỉ là một cái nhục thân mà thôi. Chưa đợi hắn, chưa đợi nàng hiểu chuyện gì xảy ra, thì kết quả thần niệm dò xét một vị hàng lập khác lại khiến cho thiếu nữ thần sắc đại biến. Đột nhiên khóe miệng khẩn cấp, hớp hớp vài cái, trên mặt thoáng một chút, đã tái nhợt, không còn chút máu. Thần niệm của nàng thúc dục đến gần thân thể đối phương, thì phản phất như tiến vào trong một cái vòng xoáy khổng lồ. Tất cả thần niệm thoáng một chút, không tự chủ được, nhằm hướng thân thể đối phương mà bị cuốn vào. Lần này, làm cho thiếu nữ kinh hại hồn phi phách tán, vội vàng đem bí thuật thu lại, điên cuồng thu thần niệm của mình trở về. Tuy nhiên, thần niệm nhìn như không có cách nào cứu trở về, lại rất dễ dàng được nàng thu về, cũng không gặp chút trở ngại nào. Điều này là làm cho thiếu nữ khẽ giật mình. Bà đúng lúc này, vì hàng lập đang nói chuyện cùng thiếu nữ nói, có ánh mắt, lại liếc một cái, nhìn thiếu nữ. Trong ánh mắt lộ ra vẻ giống như cười, mà không phải cười. Thiếu nữ nhìn như vậy, thì cái miệng anh nào nhỏ nhăn hẽ ra, có chút không biết làm sao, thoạt nhìn quận bách dị thường. Phụ nhân từ hồ đối với việc này, hết thầy không phát giác ra chút nào. Trong miệng lại tiếp tục nói giới thiệu với hàng lập, Về đàn phương liệt dương thần đang cùng một số vấn đề cần kiên kỳ khi sử dụng, rồi liền đem cái hộp ngọc màu đỏ dần lên cho Hàng Lập. Hàng Lập nghiêm nghị cảm ơn một tiếng, rồi mất hẹn vẩy tay, đem hộp ngọc thu vào trong tay. Kể tiếp, phu nhân không hề buồn nán lại lâu, thập phần nói ra lời cáo biệt, rồi lôi thiếu nữ đứng bên cạnh, thần hồn vẫn còn chút kinh hại bất định ra khỏi phòng. để hồn, người cùng đáo đệ thật. Như thế nào lại vô duyên vô cớ, hồi dọa nha đầu kia nhảy dần lên? vị hàng lập ngồi nhắm mắt một bên, sau khi phụ nhân và thiếu nữ vừa lùi ra, thì đột nhiên dừng đôi mắt nhàn nhạt, nhạt, nói một câu. Tiếp theo hắn vùng tay, cả căn nhà gỗ lập tức bị bạch quang bao phủ bên ngoài. Chủ nhân, nha đầu kia lá gan không có nhỏ đâu, tù vị bất quá chỉ có kết đăng kỳ mà cũng dám dọa sách chủ nhân, nên ta tự nhiên muốn làm cho nàng biết khó mà lui một gã hàng lộc khác cười hì hì trả lời. lập tức gã hận hàng, hàng lập này trên người hắc quan chật loé, hình thể coi rút, rồi hóa thành một con hắc tiểu hầu. con khỉ nhỏ này thân hình nhảy trùm lên, nhảy lên trên đầu vai hàng lập, rồi có chút nện nọt, đem hộp ngọc dâng lên trước mặt hàng lập. hàng lập mỉm cười lắc đầu, cũng không nói gì thêm, đem hộp ngọc nhận lấy. để hồn từ sau khi lên trí sờ khai tại thiên nguyên thành. Lại được hạng lập đem các loại tri thức và điện tịch trong thần thức của hắn rót vào. Sau một thời gian dài, dần dần tiêu hóa, thì ngay cả thân hình cũng biến thành giống như hình dạng của hắn. Càng ngày càng không cách nào phân biệt được thật giả. Hạng lập đem hồn ngọc, nhẹ nhàng mở ra. Một phiến hồng hà phát ra, mang theo một cổ dược khí ập tới trước mặt, khiến cho hắn phản phất như đang ở cạnh lò nướng. Hạng lập không kinh sợ, mà còn lấy làm vui mừng. Ngưng thần nhìn, chỉ thấy trong phiến hồng quang có một viên đan dược to cờ ngón tay cái, phía trên có xích màng che mắt, chớp đồng không thôi. Đây là liệt dương thần đan, quả nhiên có chút kỳ lạ. Hàng lập thì thào một tiếng, dự hành ngón tay ra, không chút hoàng mang nhằm hướng hụt ngọc tiếng vào. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, khi hai ngón tay vừa mới tới gần viên đan dược thì trong nhai mắt có một đoàn xích diềm phóng ra. thoáng một chốc đã đem bàn tay hàng lộc bao trùm trong đó. nếu là tu sĩ bình thường thì chỉ sợ lần này đã bị ngọn lửa quỷ dị làm cho bỏng không nhẹ. nhưng hàng lộc hôm nay thân thể cường hoành tự nhiên không xem ngọn lửa này vào đâu. trên ngón tay ngay cả tia sưng do bị phỏng cũng không xuất hiện. rồi liền đem biển châu kèm vào trong tay. để hồn ngồi sồn trên đầu vai hàng lộc, hai tròng mắt cường nhìn chầm chầm vào viên châu, chớp chớp không ngừng. Bộ dạng tự hồ đối với viên thuốc này cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Hàng Lập ánh mắt chớp động, nhìn chầm chầm vào viên thuốc này. Sau một lúc lâu, trên mặt hiện ra vẻ đánh giá. Nếu như lời phụ nhân nói thì viên thuốc này có tính hỏa chút vô cùng bá đạo. Quá trình và thủ tục phục dụng thần thập phần phức tạp, hơn nữa cũng cần không cẩn thận là dễ dàng bị thuốc cắn trả. Theo đó mà bị thiêu cháy. Tốt nhất là trước tiên dùng đại lượng hàng chút lên đan lên dược, trung hòa viên thuốc này, sau đó mới dùng là tốt nhất. Đúng vậy, hẳn tin tưởng, cảm thấy trong viên thuốc này chữ cực hòa chi lực rất lớn, thật sự không nhỏ, nếu cứ như vậy mà dùng thì không khỏi cơ chút lãng phí. Trong lòng nghỉ xong, hàng lộc không lượng lự, hã miệng phùng ra một đoàn hòa cầu màu bạc, đúng là về linh thiên hỏa. Ngọn lửa này kêu phanh một tiếng, rồi thoang cái hóa thành đầu hòa điệu mỏ bạc, ta cận nắm tay, bài quanh hàng lập mấy vòng. Hàng lập những lông mày, ngón tay khẽ nhút nhích một chút, viên châu màu hồng đỏ thầm trong tay, chầm rãi bay ra. Trong miệng hòa điệu mò bạc, lập tức kêu lên một tiếng thành minh, hai cánh mở ra, rồi lập tức nhào tới chỗ viên châu. Sau một khắc, ngọn lửa màu bạc liền đem liệt dương thần đang truyệt để bao vây vào trong đó. Bên kia cách quả núi nhỏ hơn mấy chục dặm, phía trên bầu trời, phụ nhân và thiếu nữ đang khống chế Bạch Vân phi đồn đi, đột nhiên Bạch quan chợt lé, đá Bạch Vân thoáng một chút, tự nhiên chầm lại. Chầu nhi, thần niệm có bị ha tổn hay không? Phụ nhân khẽ thở dài, mở miệng hỏi. Mẫu thân ta không sao, ta chỉ bị một chút kinh hại thôi. Thiếu nữ hiển nhiên có chút nghĩ lại mà sợ không thôi, miệng cường cười nói. Đúng vậy. Thiểu nữ hai mắt đỏ lên tự hồ muốn nói điều gì, nhưng phụ nhân lại tự hồ như không muốn nói. Hai tay bấm pháp quyết, Bạch Vân với bàn chân sau khi quay cuồng thì lập tức đem hai người bao phủ vào trong. Lập tức Bạch Vân hóa thành một đoàn bạch quang bắn đi, không lâu sau đã biến mất vụ ảnh vô tung nơi chân trời.